Vì thế ta quân, tập 132. Giữa sân, Mai Tuyết Yên diện sắc như thường, nhã nhặn nghi nhân. Thụy Chung không nóng không vội, mà phương diện hai đại thánh đã thay đổi ba lượt nhân thủ, những người này quả nhiên hết sức xảo trá, bọn họ cũng đều biết kiếm trong tay Mai Tuyết Yên chính là thần binh lợi khí, đều cẩn thận, khống chế binh khí mình, không cùng trường kiếm của nạn tiếp xúc, sáu người thay đổi phương vị, Như kèn cáo quân, quay chung quanh Mai Tuyết Yên, triển khai du đấu. Mai Tuyết Yên tức khí du trường, nàng tuy chẳng hiểu rõ tính toán của đối phương, nhưng cũng không vội, thậm chí hoàn toàn không có tính thay đổi chiến thuật. Bởi vì, nàng đang chờ quân Bạt Tà, quân Bạt Tà đem câu bức hoạn lôi kéo đi tất có thâm ý của hắn. Cho nên, Mai Tuyết Yên đang đợi, nếu là quân Bạt Tà chưa trở về, Cho dù là những người đây đuổi nàng đi, nàng cũng sẽ không đi. Huống chi hiện tại chính là dù đấu. Mai Tuyết Yên gần đây, thực lực liên tiếp đột phá, lấy thực lực trước mắt mà nói, căn bản là việc. Bọn chúng vấy khố nàng là điều không thể, chỉ cần nàng muốn thoát, tuy thời cũng có thể. Chiến đấu đến chừng mực, Mai Tuyết Yên thân mình đột nhiên vừa chuyển. Kiếm thế trực tư thức, trở nên nhẹ nhàng như gió, vô hình vô tích.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 nháy mắt liền trận cước tán loạn. Tử kinh hồng nhướng mày nắm thời cơ. Thêm sáu người tiếp theo. Lại sáu người, cầm trường kiếm xong tra, vọt vào, gia nhập vào vòng chiếm, cùng với mấy người lúc trước, đúng là một bọn. Mỗi người đều phân công mục tiêu trước rõ tràng, đúng là người trước vừa rút lui, thì mình công tra. Mình vừa rút lui, thì có người thay vào. Thuận thế mà lên, không chê vào đâu được, không cho địch nhân một cơ hội gây rối loạn. Tổ này lui cha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 Mai Tuyết Yên cũng có thể ở trong giấy mắt đoạt mệnh truy hồn Lúc này giữa vòng đóng, thân diệu kiếm pháp của Mai Tuyết Yên hiện nhiên đã muốn kết thúc một giai đoạn. Lại có số người mới xong lên bởi vì họ đã nhìn một lần. Bộ kiếm pháp của nàng nên tuy chẳng chưa tới mức hiểu rõ toàn bộ, nhưng cũng ít nhiều nhận ra những nét cơ bản đặc trưng của nó. Cho nên không đối nổi ứng phó đến mức chật vật, không cần tra hết sức. Nhưng vào lúc này, kiếm thế của Mai Tuyết Yên bỗng biến đổi. Kiếm pháp biến hóa cao ngất dường như liên miên không nhất, giống như mưa xuân lất vất liên miên không ngừng, như một cơn mưa xuân đang nhẹ trời, từ phía trên xuống, tự như có một mảnh mông lung. Sáu người cùng đang đối chiến, tự như cảm nhận được cơn mưa xuân lất vất xen kẽ là sự ấm áp cô vẻ xuân phơi phới. Như thể từng loạn tóc của mình cũng có thoáng xuân đầy ý vị. Đối mặt với kiếm thế quỷ dị như thế, sáu vị cao thủ nháy mắt đều có một cảm giác bất ngờ, không thể phòng ngự được. Nhưng bọn họ đều là loại, đã qua hàng trăm trần chiến đấu. Mặc dù kinh không có loạn, Thủy chung có thể giữ vững được trần tuyển, thậm chí có lúc trở nên hỗn loạn, nhưng lập tức dù vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú hay bản năng của bộ cao thủ tung một chiêu đưa trạng thái trận chiến về thế cân bằng dư như trước. Nhưng lúc này, kiếm thế của Mai Thuyết Yên lại biển hóa. Đột nhiên, cũng có cơn mưa trơi tự trên cao xuống, nhưng lại...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 Đã có ba người trên thân thể có vết máu, Trong đó một người Cả bả vai đậm máu tươi Chính là Mai Tuyết Yên một kiếm đâm thủng Nếu không phải Năm người kia cứu viện Được đúng lúc Thì chỉ sợ sớm Ở dưới kiếm của Mai Tuyết Yên Tổ tiếp theo xong lên Tử kinh hồng sắc mặt âm chậm như muốn dọa người Từ bắt đầu đến bây giờ Mai Tuyết Yên trước sau đã thay đuổi Năm sáu bộ thần diệu kiếm pháp Nàng từ nơi nào Học được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 Cho dù vẫn không thể phá giải Nhưng tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề Có điều ông trời Đâu có lúc nào cũng chịu lòng người Kiếm pháp của Mai Tuyết Yên Càng lúc càng phát sinh biến hóa Lúc đầy đây cũng trở nên như Mưa thu triển miên Thê lương điệu hiu, Tan thương bức tận Ngỡ như mưa thu Không muốn xa trời mùa hạ Trăng trề sức sống Không muốn sang mùa đông lạnh giá Lá vàng chợt rơi bên thềm Gió thu nhẹ thổi khắp trời đất Thắng chóc như thiên địa trong lúc vô tâm mà đánh mất người tương. Cơn mưa thua, mắt tê lương, xa đi mà nước mắt rơi lặng lẽ. Sống người vừa mới lên, vốn nghĩ sẵn trong đầu, tràn đầy tự tin, tham dũ, đã đoán được gần hết số chiêu của đối phương, chính là tiếp chiều, lại phát giác căn bản, là so với những gì mình đoán kia. Với thực sự, vốn là một trời một vực. Cao thủ so chiêu, sai một ly, đi một ngàn dặm, mấy may có khác, chính là sinh tự có khác. Càng khỏi nói, giờ phút này những chư thức của đối phương đều ngoài phòng đoán, những điều ngoài ý, làm sao có một lời có thể đòi được nó bỏ đi được. Sáu người chỉ cảm thấy tiên địa như quay cuồng, cơn mưa thu lạnh lẽo chính là sát khí, rơi xuống, mà không thể tránh cho khỏi ướt người, sát khí chỗ nào cũng có. Mới đó mà chớp mắt, tình thế đã thay đổi, sáu người chật vật chống đỡ, muốn nhanh nhanh được thay thế, lui ra ngoài.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 Nhưng trước mắt sử dụng kiếm là Mai Tôn Giả. Cái đau đầu thêm nữa là không những đối phương vừa là cao thủ lại vừa sử dụng thần binh lợi khí. Đây chẳng phải là cạn bi kịch. Chí Tôn Thượng Hạng dị nhiên có thực lực đáng kêu ngạo, nhưng bảo kiếm đang cầm trong tay đối với kiếm của Mai Tôn Giả mà nói so với đậu hũ không có gì khác biệt. Đó là còn so sánh với bảo đau lợi kiếm thông thường. Đối mặt với thần binh lợi khí như vậy, trong triệu lượng không thể dùng thân thể ngạnh kháng. Hơn nữa, còn có một bộ thần diệu, quỷ dị, kiếm pháp, làm cho người ta đau đầu muốn nứt, khó có thể ứng phó. Tự kinh hồng, thấy tình thế không ổn quá, tiếp tục bộ tổ nữa lên. Tiếu Vi thành hét lớn một tiếng, đầu tàu gương mẫu sức lĩnh nhân mã của mình đánh tiếp. Lúc này, đã thành 12 người cùng đánh mai tuyết yên, thế nhưng, mới từng bước ổn định, đầu trần tuyến, không đến mức thì đại bại. Chính là theo nhân số tăng nhiều. Phạm vi chiến viên, tự nhiên, cũng càng ngày càng mở trọng. Đứng một bên xem cuộc chiến, tử kính hồng trong lòng có cảm giác, bất an càng ngày càng trở rệt. Đối mặt tổng cộng 12 tên cao thủ đứng đầu, đương thời, hợp lực phóng ra. Áp lực tất nhiên là cực kỳ khó khăn. Ngánh nặng gia tăng gấp đùi, Mai Tức Yên cười lạnh một tiếng, không một chút sợ hãi. Một giải kiếm quan giống như là thu vũ. Mưa thu, liên miên phô thiên cái địa phóng ra. Tiếu vị thành.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 Hơn nữa là là tình huống bên ta, 12 người hợp lực đối phó với đối phương, chỉ có một người. Chiến tích như thế quả nhiên là kinh thế hải tục. Nhưng, Tiếu Vị Thanh bị thương, nhưng cũng được trả giả, là luôn phiên vai chạm nên lão lấy lực lượng một người đứng vững. Một chiêu này có mai tuyết yên, dùng đến hơn phân nữa thế công Nên áp lực mà những người khác gánh vác rất nhiều là giảm đi, chỉ trong nháy mắt, thoát khỏi chiêu thức áp chế thật lớn nguy cơ. Mà những người vây quanh cũng bởi vậy, rút từng mức nhỏ. Khuôn mặt Mai Tuyết Yên vẫn điềm đạm, không đau khổ, không vui mừng. Đột nhiên phi thân lên, lừa thế thân, khẽ điểm vào mũi kiếm của một trí tôn cao thủ bay lên không. bao kiếm của vị trí tôn cao thủ kia bị điểm vào, đang muốn mượn cơ hội phát lực đã thương địch thủ, là giật lùi. Vì từ mũi kiếm truyền đến một lực cực lớn, khi thế giống như thiểm điện. cự lực này hoàn toàn không thể chế ngự. Anh một tiếng, thương kiếm xuyên qua cánh tay, đâm vào bát kinh mạch, xuyên qua trái tim. Hắn chỉ thấy trong động như bị đại trùy ngàn cân, trùng điệp đánh một kích. Trong nháy mắt sắc mặt trắng như tờ giấy, lao đảo lui về phía sau, lui thế chưa xong. Còn vung ra một gầm bẫu tươi, nhọc nhằn, gục xuống mặt đất, chiến lược hoàn toàn biến mất. Tự kinh hồng, lướt thân một cái, nắm tên cao thủ bị thương kia, nhanh chóng lui về. Là nhìn giữa sân thì tình thế sống lại biến đổi lớn. Mai tuyết yên đặt kiếm áp chế liên tiếp, thả người dừng lên, trường kiếm tung hoành tứ phía, đột nhiên kiếm ý, vừa trời, tựa như cuối thụ, biến thành điều hiu của ngày đông giá rét từ một khác còn là thu phong điều hiu, giờ khắc này cũng thành đông hạn ngưng trọng, gió chát căm căm trượt nổi lên, mưa tuyết rơi phiêu phiêu kéo dài cái ngàn dặm, trường kiếm như tuyết như xương, cũng phiêu phiêu trời, hàng phong giống như quỷ khóc thần gào vang lên. Đúng là kiếm lộ tiếp tục biến chiều. Tiếu vị thành trợn mắt trống to, cái búi tóc hoa trăm, bây giờ đã rối tung bật ra. Trên người nhiều điểm máu tươi, thế công cô lão mạnh nhất, nhưng thân mình cũng bị thương nhiều nhất. Bộ kiếm pháp và Mai Tuyết Yên đang tiêu triển là đến từ quân Mạc Tà. Trong mấy ngày này, quân Mạc Tà đem bộ kiếm pháp là sở học của chính mình tự kiếp trước, truyền thụ cho nàng. Chính là một bộ kiếm pháp sắc vạt sắc bén, biến hóa muôn vàng, lại phong phú Quả nhiên là phiền phức vô cùng. Ngay cả là kiếp trước quân mạc tà ngẫu nhiên học được bộ thần diệu kiếm pháp này, Cũng phải dùng đến 3 tháng thời gian để luyện tập mới thành. Không ngờ Mai Tuyết Yên, Thiên tư cực kỳ cao, Trước sau lại dùng không đến 10 ngày thời gian, Đã đem toàn bộ kiếm pháp này, Thuộc đến chính phần. Điều này làm cho quân mạc tà há to miệng, Gần như sài khớp. Mẹ nó, nhà đầu kia so với ta kiếp trước, Chỉ số thông minh còn cao hơn.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 chỉ luyện tập trong một thời gian ngắn ngủi. Tự nhiên, tư thế tuần thuộc, giờ phút này lại có thể bước tử kinh họng đưa ra chiến pháp như thế này. Trái lại chính mình cũng muốn chờ quân mạt tạ, nhàn trỗi cũng là nhàn trỗi, giúp khoát mượn những người này luyện tập, không nghĩ tới hiệu quả thần kỳ như thế. Cho nên Mai Thước Yên đem kiếm pháp thi triển từ đầu đến cuối. Phát hiện ra, kiếm pháp thần diệu cực kỳ uy lực, không ngờ lại khủng bố đến như thế. Lúc trước Mai Thước Yên tuy rằng, lượng trước kiếm pháp này là phi phạm nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới bộ kiếm pháp này là sắc bén quỷ gì mình thi triển thế này vẫn chưa hết bộ phận tư uy luật bộ tứ quyết tuyệt sắc kiếm này nếu chỉ là lấy lực sát thương mà nói tự nhiên là kém thiên phạt thiên kiếm nhưng nếu luận đến kiếm chiêu linh hoạt tinh tế chu đáo xa hưởng thiên phạt phạt thiên kiếm nhất là lấy loại tâm ý bất động thúc giục kiếm ý mỗi khi tiến triển làm địch nhân không thể hiểu hết được Mai Tuyết Yên rõ trạng phát hiện lúc mình sử dụng bộ kiếm pháp kia đối địch. Theo kiếm ý diễn biến, mơ hộ tâm tịnh thần dị có đột phá. Thu hoạch ngoài ý muốn làm cho nàng trong lòng mừng trở. Chỉ trong thời gian ngắn đến nay, nàng phục tụng thần đan của quân mạng tà, công lực đột nhiên tăng mạnh, tốc độ luyện công cũng hơn xa trước kìa. Nhưng thân là võ đạo hành gia, Mai Tuyết Yên trong vui xương, khi thực lực tăng tiến nhanh chóng, đồng thời cũng vì thế mà âm thầm lo lắng. Nếu là một mặt theo đuổi công lực tinh tiến mà xem nhẹ tâm cảnh, ngược lại có chút nguy hiểm. Phải biết rằng tiến cảnh huyền công cần tương đương với tâm tịnh mới có thể bổ trợ cho nhau. Nếu là chỉ có công lực tiến bộ mà tâm tịnh không thể tăng lên, như vậy giống như là ôm thuốc nổ. Vào thời khắc đột phá, bất cứ lúc nào cũng sẽ tâm ma xâm lẫn, tẩu hỏa nhập ma. Đây đúng là chỗ trọng yếu của việc tu luyện tâm tịnh. Hiện giờ, ngoài ý muốn đạt được Bộ thần gì kiếm pháp đầy. Thường tiện bù lại việc tâm cảnh thiếu sát. Quân mặt ta, kiếp trước, tuy chẳng của học xong bộ kiếm pháp kia, nhưng hắn chính là một đời vua sát thủ. Xưa này ra tay chỉ theo tiêu chí, truy đuổi, nhanh chóng, tinh sát, tự nhiên sử dụng rất ít những kiếm chiêu phiền phức. Căn bản, lại không có cơ hội lấy bộ kiếm pháp kia đối phó với địch. Cho nên ở điểm này, không bằng mai tuyết yên, cảm ngộ được hết từng chiêu kiếm, từng biến hóa của bộ kiếm pháp này. Giờ phút này Mai Thuất Yên đúng là càng đánh càng cảm thấy vui sướng, áp lực bốn phía nặng như đuối, nhưng đuối với nàng đều là động lực dẫn đường, khiến cho mình đột phá. Nàng thậm chí còn muốn cùng tự kinh hồng xa luôn chiến như vậy một hồi thật lâu nữa, để cho mình có thể hiểu thêm được. Nếu như là tự kinh hồng biết chính mình vắt óc mới nghĩ ra được, cái tự nhận là không sợ hở tí nào, ổn thỏa nhất, hiệu suất nhất. Số cuộc lại thành ra là dịp đề cao Thực lực đối thủ Thực không biết sẽ buồn bực đến trình độ nào Mà Mai tuyết Yên hiện giờ Không yên lòng duy nhất chính là quân Mạc Tà Dẫn dụ câu bất khoảng kia tẩm kia Đi làm gì rồi Mai tuyết Yên bên này Chiến ý sụp sôi ngất trời Nhưng quân Mạc Tà bên kia kết thúc trận chiến rồi Câu bất khoảng Nhiều nhất cũng chỉ là thực lực trí tồn Lấy thực lực trước mắt của quân đại thiếu gia Hắn làm sao cần phải bỏ đi Bên kia quân Mạc Tà mặt lạnh em trừ kiếm đặt lên cổ câu bất hoàng lạnh lùng nhìn vị trí tôm cao tủ nhích nhác mà quát mau quậy xuống đồ hốm xược này câu bất hoàng hai mắt giận dữ phun ra một ngụm nước bọt ngươi mới là đồ hốm sực muốn giết cứ giết bắt ta quỷ trước người ngươi nằm mơ người cứng đầu nhỉ ta muốn người quỷ quân mặt ta tà cười tàn khốc bịch bịch đạp hai cước câu bất hoàng hét thảm một tiếng hai đầu gối bị quân mặt ta đá dập nát lập tức hai chân quậy sưng đứt. Đầu đến mức hai mắt trắng giả đã mất hết chiến ý Muốn hù mê bất tỉnh Quân mặt tại lập tức vận chuyển Một đạo linh lực khống chế đầu óc hắn tỉnh táo Không cho hắn ngất đi Để hắn nhận lấy cái đầu đứng Vô cùng thống khổ muốn bất tỉnh cũng không được Lúc trước hai người Một đuổi một chạy đến đây Dưới thủ đoạn biến hóa vô cùng Của quân đại thiếu già Trong phút chốc, tô bất hoàng đã rơi sau vào trong hố đất Bị tán băng tuyết lớn bao trùm Một lúc lâu bị băng lạnh làm đông cứng người. Một lúc là bị lửa thiêu nóng trực, cả người khó chịu, khổ đến mức không thể tạ. Quân Ma ta không tốn sức lực nào, dễ dàng. Nắm đầu của tên ô quy này, lôi lên. Câu bất hoàng, người rất thích ăn thịt người phải không? Đây chính là chỗ khúc bắt trong lòng quân mạc ta, con mẹ nói chứ. Con chó đẻ này là muốn ăn thịt. Tiểu tuyết yên của ta, thật là gan chó quá lớn mà. Nếu ta không hành hạ tới chết thằng khốn này, làm sao mà hạ dựng trong lòng được? Câu nói kia của câu bất phận đã làm trong đầu quân Bạc Tà tràn ngập ý tưởng hành hạ hắn đến chết mới thôi. Lúc này quân Bạc Tà đã quyết định thằng khốn này không thể giết đơn giản mà thôi. Phải hành hạ hắn tới chết, hắn phải chết thật thảm. Đúng vậy thì sao? Quân Bạc Tà, lão tử nói cho người biết, không những lão tử muốn ăn thịt của người, ta còn muốn ăn thịt cả người thân của người. Người chở lão tử đi, lão tử cũng muốn ăn thịt cả nhà quân gia của người. Câu bất hoàng này đầu đến mức trên mặt hiện lên, một mảnh vàng như nghệ, mồ hôi rơi xuống đầm địa, nhưng vẫn là khống chế. Cũng không trên chỉ một tiếng, huyền lực uyên thâm của hắn đã bị quân mặt tà chế trụ, ngay cả tự bảo cũng không thể. Hắn cũng sớm đã bị quân mặt tà đánh cho mức nửa hàm trăng. Tuy không làm hắn đầu nhất, không ảnh hưởng đến nói chuyện, nhưng muốn cắn lưỡi tự sát, vốn là điều không thể. Xem hắn muốn nói láo như thế nào. xương cốt thật cứng trắng, không hổ là phong thái chí tôn cường giả ta dạy người viết cái chữ phục như thế nào. quân bá ta khen ngợi một câu, đột nhiên kẻ vườn tay, suy một tiếng, chảo phá quần áo của câu bất hoàng lộ ra trước ngực phía sau lưng một bản lớn da thịt trầm trại nổi. câu bất hoàng, ta cả đời này cũng chỉ có hai người để ta hận thấu xương, không giết không được. người thứ nhất là phong tuyết ngân thạnh tiêu hằng, ngươi hiện tại hắn là thật bày bẵng, bởi vì ngươi đúng là người thứ hai kia Sai lầm của người không phải ăn thịt người, mà là người là muốn ăn thịt lão bà của ta, lại còn ở trước mặt nhiều người như vậy, vẫn lấy làm dương dương tự đắc, bị ta chế phục, mà còn không biết ăn nặng, lại còn dám nói với ta muốn ăn thịt quân gia cả nhà ta. Ta đây, nếu không hầu hạ người cho tốt, thì chẳng phải là có lỗi với người. Quân mặt ta lạnh lạnh cười cười. Không chỉ nói người là người có mộng huyển huyết hải, vốn là cưu địch của nhà ta, coi như người... Là con ông trời thì ta cũng muốn cho người thống khổ cực điểm tới khi chết Người yên tâm Ta tuyệt sẽ không một đầu giết chết người Người còn có một chút sinh mệnh để hưởng thụ Mặc dù bản thân ta là kẻ cứng đầu Nhưng ta tuyệt đối không thích người khác Tỏ ra cứng rắn với ta Nếu ta không để cho người chính mộm Hướng ta cầu xin thả thử Ta đại liền từ nay Không gọi quân mặt ta Câu bất khoảng ta hôm nay Vì tiểu tử người giăng bẫy Không lời nào để nói Tiểu tử người giết ta tất nhiên là dễ dàng Nhưng muốn bốn đại gia cậu xin thả thử, quân mạc tà, ngươi nghĩ lầm rồi. Có bản lĩnh dị có việc sử dụng cha, bốn đại gia dù có nhăn mặt, không còn là hảo hán nữa. Câu bất hoàng, cố nén chỗ đầu gối, đau tận xương cốt, mà trích lên trong kẻ trăng. Hảo hẳn, cầu muốn nhìn hảo hán như người có thể cứng trắng đến lúc nào. Quân mạc tà bàn tay xệ ra, cha cha, cha vai cái trước người hắn tìm mấy miệng vết tược ở trước ngực, lẫn sau lẫn. Câu bất hoàng trung chảy nghe răng cười. Quân bạc ta, thủ đoạn của người chỉ có vậy thôi sao? Không ngại nói cho người biết, thủ đoạn của ngươi chính là còn kém lắm. Lão tử không chỉ thích ăn thịt mỹ nhân và thiếu niền, mà cho dù thịt cô mấy lão già, ta cũng không cự tuyệt. Nếu là bốn đại gia lần này không chết, ta sẽ đem toàn bộ quân gia nhốt vào nuôi như heo, cứ một ngày làm thịt một tên. Cho tắm rửa sạch sẽ rồi nhắm rượu. Ha <cười> ha, nghe nói, quân chiến tiên cả đời chinh chiến, thịt cô lão trắng chắc lắm nhỉ, sẽ trật hợp với khẩu vị của ta đó. Ừ, nghe nói tiểu tử người chất háo sắc, nhưng tịnh quảng thanh hạng của người có tân hình tương đối đẹp, Quân mặt tà tà sẽ lưu ý trong đờm nạn thật tốt. Ta sẽ ăn nặng từng chút, để đến cuối cùng năng vẫn không chết, gọi là chậm trải nghe nặng trên rỉ, ha <cười> ha. Câu vớt hoàng tự hộ có chút biến thái, thề cái lưỡi đỏ như máu trà, trong mắt chàng đầy vẻ nhan ác. Ánh mắt khiêu khích nhìn quân mặt tà, cả cười ngập tràn sảng khoái tàn bạo. Nghe nói người còn có độc cô tiểu nghệ phải không? nha đầu nhỏ như vậy, lão tử khẳng định là tịch thơm lắm đây. người trong phòng còn có một tiểu tỵ hầu gái phải không? tên là gì nhỉ? mặc kệ lão tử quyết không bỏ qua. đầu tiên là ăn tim, sau đó đến giằng, tiếp đó từng cái từng cái một. nói đến đây chỉ có một tiếng kêu thảm thiết. người không có cơ hội này đâu, bởi vì sinh mệnh của người đang nằm trong tay ta, cũng chính là những lời người nói mà ta buộc người phải chết. bây giờ ta sẽ thực hiện lời ta đã nói lúc đầu khiến cho người trở thành một người biến dạng từ đầu đến chân, cứ chờ đó. Quân mặt ta lệnh khóc nói xong, mặt bay thể hiện sự gian xảo, trong tay cầm lấy nắm muối trắng, nhẹ nhẹ xoa vào vết thương trên người câu bất hoàng không chút lãng phí. Câu bất hoàng hét lên thảm thiết, âm thanh thật là thê lường, cả người không ngừng trung chạy. Quân mặt ta với mặt hờ hững, không lộ ra một chút cảm xúc nào, đứng cạnh hắn không ngừng, rắc muối biển, thẳng nhiên nói: Phải mái xào! Câu bất hoàng, đây mới là món khai vị thôi. Câu bất hoàng kêu to, nhưng vẫn là đau đớn cười nổi. Thoải mái, rất là thoải mái. Quân mặt tà, người có khí phách đó, biện pháp này không xài. Nếu có một ngày ta bắt được đám người quân và nhất định sẽ sát muối trước khi gắp thịt uống rượu. Ngươi, ngươi là xuất sinh. Thật là hạo hạng, thức ăn ngon lần lượt có. Quân mặt ta lắc đầu, liền lấy một nắm ớt, cẩn thận sát đến vào vết thương của hắn, nhỏ nhẹ nổi. Câu bất hoàng hiện tại cảm giác có phải càng ngày càng sẵn khoái không? Câu bất hoàng thân mình một trận cứng nhất, phát tiết sự thống khổ từ trong tim, rồi từng trận cực điểm đau đớn thống khổ, nín nhịn hoàn toàn kêu không ra tiếng, toàn thân xuất hiện vằn vệt đầy gân xanh, hai tròng mắt trợn to gần như loại ra ngoài, sau đó từ từ thu nhỏ lại. Tuy chẳng nghe được quân mặt ta nói, nhưng lại không có khả năng trả lời, miệng cứ thế há hốc, đau đớn, đến cả người đều rút gần. Quả nhiên là cứng đầu cứng cổ à? Cư nhiên vẫn còn nhịn được. Chí tôn cao thủ quả nhiên nhẫn nại hơn người thường. Chỉ có vài món thì đơn điệu quá. Để ta giúp người, làm bát canh ngon uống cho ngọt giọng. Quân mặt tà cười cười, tiền tay vung lên chụp một bánh tuyết lớn lọt vào trong tay hắn. Quân mặt ta ngâm vận huyền công chỉ một thoáng, biến tuyết trắng thành một cái chén lớn, lai trà trà hai nắm ớt ở trong chén, rồi bỏ nắm tuyết trộn lẫn với nhau. Sau đó hắn một tay bưng lên. Không bao lâu, nước bên trong chén sôi bốc khói, nhưng làm cho người ta ngạc nhiên chính là cái bát canh làm bằng tuyết không hề có dấu hiệu bị hòa tan Nước ớt nóng sôi trạo lên, bước bà ta đột nhiên một bàn tay vặn chặt mũi, tay kia thì nhẹ nhàng, đem bát nước ớt đóng hủi, toàn bộ đổ vào trong bụng câu bức hoàng. Câu bức hoàng kêu to một tiếng kỳ quái, chỉ cảm thấy trong bụng có một ngọn lửa lớn thiêu đốt. Chỉ một thoáng là lục phủ ngũ tạng, đều bị đốt Mà không khỏi tê thảm quá. Quân mặt ta, Người giết ta đi, Màu giết ta đi. Người vẫn không phục à? Quân mặt ta quanh chân đứng trước mặt hắn. Câu bất hoàng, Người cũng coi như là kiên cường, chỉ cần người nói một tiếng phục, Lại quy sướng, Hướng ta dập đầu ba cái, Ta lập tức giết người, Không để người bị thống cổ nữa. Người, Muốn ta làm người, Câu bất hoàng khoe tắt như muốn trách trà, Lại vẫn không nói từ nào. Tốt lắm, thật là kiên cường. Xem cha không vào bữa ăn chính không được rồi. Quân mạc tà, thân mình ngắn lên một cái, đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện trong tay, đã có 5-6 con chuột núi, tay kia cũng có 7 con độc xà, bôi dạng ưu ỏi, rõ tràng đều đang ngủ động, lại bị quân mạc tà đào lên. Quân mạc tà thẳng nhiên nhìn câu bất hoàng liếc mắt một cái, cười cười nói. Câu bất hoàng, người hiện tại cầu xin tha thứ vẫn còn kịp đó, nếu không liền chiêu đãi người, dùng bữa ăn chính, chỉ sợ người hối tiếc không kịp. Hờ, <cười> câu bức hoàng cắn trăng là quay đầu đi. Anh hùng, hy vọng người có thể anh hùng đến cùng. Ta xem người, ngàn bằng lần đừng để ta thất vọng. Quân bạc ta đem trắng cùng với chuột quăng dưới đất. Hắn dùng huyền khí khống chế, làm trắng cùng với chuột đều không dám động. Ngoan ngoãn, ngốc cổ đền. Sau đó quân bạc ta đã đem hai ống quần câu bức hoàng thiết lại. Tiện tay, từ bên hông lấy năm sáu con chuột, thả vào trong ống quần câu bất hoàng ra sụp sọt chạy tán loạn. Có bất hoàng kêu lên thảm thiết, cảm nhận được con chuột ở trên người mình, áp sát da thịt, bò qua bò lại, mà sợn tóc gãy, trong mắt trước cuộc lộ tra thường sắc sợ hãi. Đột nhiên, lão hét thảm một tiếng, cả người trung trung, thì ra con chuột đã phát hiện chỗ huyết chuột vỡ bụng, hài lòng leo lên đánh chén. Một kẻ ăn thịt người, vậy mà trở thành bữa ăn của con chuột. Các cụ từng nói, rắn ăn chuột nửa năm, chuột ăn rắn nửa năm, mô đông chuột đuôi là khắc tinh của trắng. ngươi nói xem, trên người của ngươi có cái gì giống trắng đây? vạn nhất thật sự như vậy thì phải cẩn thận. quân mặt tà ung dung nói. câu bất hoàng bị lũ chuột làm cho đau đến hổn phi phách tán. lão tuy chẳng tàn nhẫn, tuy chẳng ham ăn thịt người, nhưng hiện tại bản thân đang bị chuột ăn thịt, đây là điều không thể chịu nổi. lại nghe quân mặt tà lúc này không nói nhiều, từ trong thắt lưng quả nhiên, đã có con chuột nhảy lên. Dấu hiệu này quả nhiên không ổn, sắc mặt đại biển. Chính trong giờ phút này, trong thâm tâm lão, không còn chiếm ý, trong thâm thức, có ý cầu xin tha thử, nhưng hoàn toàn không có khả năng nói ra. Tất cả mọi người là nam nhân, ta đây chắc chắn sẽ không ngồi xem. Ta lập tức thả trắng vào cắn chết con chuột. Cái chim nhỏ của người kìa... Câu bố khoảng, ta cứu người rất nhiều lần. Hắn là người đang rất cảm kết ta. Mấy con trắng của ta, cô đang ngủ đồng. Ngươi nguyện ý sự ấm cho chúng chứ, nghe nói hắn thích đào hàng trắng. Ở gần mong người, chẳng những ấm áp lại còn có hàng để chui vào. Lại còn có cái để ăn, để uống thật là tiện nghi đầy đủ, tính kỹ thật là hoàn hảo nhà. Cuốn mặt ta làm bộ tháo dây lưng quần. Trước sau, đem mấy con trắng, dơ lên trước mặt lão. Con trắng lắc lừa cái đầu tam giác, cái lưỡi chạy đuổi liên tục thè ra thụt vào. Câu bất hoàng cả người trung chảy, chợt đột nhiên phọt một tiếng. Mùi hôi thối bốc lên, phân và nước tiểu dầm về, trước sau, đồng thời phung tra, đột nhiên lão kêu gạo khóc thét lên, liều mặn lắc đầu. Không, không, không, không. Lão nhìn thấy ánh mắt quân mặt tà, giống như nhìn thấy ác ma, một ánh mắt mãi mãi, của đau phụ giết người, đã muốn tràn đầy sợ hãi từ đáy lòng sợ hãi. Cái gì? Nói rõ. Quân mặt tà nghiêng lỗ tai. Không, không cần. Vàng cầu người. Giết ta đi! Câu bất hoàng, gắt cao khép chặt chân, không ngừng kêu thảm thiết. Đã là sợ hãi, được tột đỉnh. ta đối với thái độ hiện tại của người, chính là rất không hài lòng. Quân mặt ta nhíu mày, mới vừa nói qua, ngươi phải quỳ xuống lại. Phục lại cầu ta, ta sẽ xem xét ta cho người. Người ngay cả đầu, còn không có thể cúi đầu. Làm người phải học sự thành khẩn. Câu bất hoàng kêu thảm, cơ mặt vặn vẹo, đột nhiên điên cuồng cúi xuống băng băng phục lại, nước mắt tung hoành. Vàng cầu ngươi, ngươi cho ta phục lại. Ngươi đại nhân đại lượng, ngươi liền giết ta đi, giết ta à. Âm thanh hơi nhỏ, ta không nghe rõ, đồ trác rưỡi này. Quân mặt ta câu bày, vẻ mặt không hài lòng, thản nhiên cười nói, ngươi ngay cả cầu sinh tha thứ cũng chưa đủ lực à. Ta là đồ cặn bã mà, cầu ngươi, cầu ngươi giết ta. Câu bất hoàng không ngừng phục lại, kêu thảm liêu mạng hô Lão đã rõ ràng cảm giác được thật sự có mấy con chuột đã tại hướng giữa hắn bỏ tới đã muốn thực tiếp cận nơi đó. Cảm giác bị hành hạ, phải chết ở miệng con chuột làm cho câu bước hoàng trực tiếp bị dọa điên rồi. Càng khỏi nói, tuy thời, đều cũng thành một đam nhân không hoàn chỉnh. Nhớ kỹ, nếu là lại có kiếp sau ngăn bằng lần chớ ở trước mặt ta giả bộ làm con người cứng đầu. Và thật sự chán ghét người như vậy không thích dụng bữa ăn chỉnh liền chấm dứt thỉnh yến này đi. Quân mặt ta ôm nhu cười cười, xuyên qua lớp vải quần, đem mấy con chuột toàn bộ đâm chết. Tiếp theo, phim hoàng quyết tắm vào ngực câu bất hoàng. Câu bức hoàng toàn thân chấn động, trên mặt thế nhân tác ra thần sắc yên tâm. Ánh mắt các cao nhìn quân mặt ta không oán không hận không có cảm kích, chỉ là đơn thuần hiện lên, từ hồ, cầu vĩnh viễn nhớ kỹ khuôn mặt này. Không biết là nhớ kỹ về sau này, không nên trêu chọc, hay là nhớ kỹ Để kiếp sau đến báo thù. Quân mặt ta trước kiếm ra. Thân kiếm nát trự. Nhìn thấy thân kiếm của mặt ta âm thầm hỏi. Tàn khóc sao? Thân kiếm không nói. Quang hoa lưu chuyển. Đây là giang hồ. Quân mặt ta nhìn xác câu bất hoàng. lạnh nhạt nổi. Kỳ thật người nhà. Trên thế giới này căn bản không có cái gọi. Là con người trắng trỏi. Người thấy chết không sợ thì chết nhiều. Nhưng hình phạt làm cho người ta sống không bằng chết lại càng nhiều hơn đối mặt địch nhân đánh không lại lúc không thể trốn thoát thì tốt nhất trước tiên tự xử chính mình đây là ta chân thành khuyên bảo đối với người kiếp sầu còn nữa một cái ăn thịt người thì chết đi như vậy vẫn là trích tiện nghi cho người nhưng mà ta đã mềm lòng ta muốn định chặt trước ngũ chi của người sẽ giúp người chữa thương cầm máu cho người thành một người từ đầu đến đuôi thành vô dụng nếu người sống một đoạn thời gian thành người thực vật Chính là người ăn thịt của mình khuôn mặt ta xoay người mà đi Thời gian trôi qua không ít Lúc đại Tuyết Yên Hắn là đem kiếm pháp ghê tràn luyện chứ Hắn yên lặng nghĩ thầm Mai Tuyết Yên bên chiến trường này Đã liên tục thay đổi vài nhóm đối thủ Tình hình chiến đấu càng ngày càng hung hiểm Cơ hội tất cả mọi người Đều dần dần dễ kích động Mắt thấy đồng đội cả đám bị thương Trên người đầy máu Mà địch nhân là Thủy chung lòng tóc chưa tổn hại Loại tình huống này có mấy ai không nóng nảy, không lò lắng. Hơn nữa, xa luôn chiến tự hộ đối với mai tuyết yên căn bản sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Nàng luôn luôn không nóng vội, xa thì đánh xa, gần thì chọi gần, khí tức thông dòng, một thanh trường kiếm, mưa gió không lọt, bất cứ lúc nào, đều phải đối mặt với 12 người chặt chẽ vây cọng. Nhưng nàng lại có thể, trước sau, lúc cộng lúc thủ, không chút nào lùa vẻ mệt mỏi. Hơn nữa, thấy bên mình, Một khi có người hơi lộ sơ hở, lập tức sẽ nhận ngay, công trích sắp bén trí mạng, thời gian tiếp tục kéo dài. Làm bị thương, đã gần đến 10 người, đáng sợ hơn, kiếm pháp kia của nạn quỷ gì. Với uy lực dường như, càng lúc càng lỗn, tự kinh hồng câu bậy, càng ngày, càng cảm thấy được không thích hợp. Lão bắt thấy Mai Tuyết Yên, hết lần này đến lần khác, dùng bộ kiếm pháp kia. Xuân dịu dàng, hạ cuồng nhiệt, thu điều hiu. Đồng thê lạnh, một lần là một lần, đúng là một chút, cũng chưa từng thay đổi chiều cơ bản. Nàng lại lấy nhóm của ta để luyện kiếm. Tự kinh hồng trước cuộc hiểu được, chỉ một thoáng liền tức giận, trâu tóc đều dựng lên, khuôn mặt nhất thời tự trắng, chuyển hồng. Tiếp theo chuyển sang màu đỏ tía, nhưng thật ra có thể không ngượng, mà chăm trước gọi là màu tím. Chính mình tự cho là bố trí được, nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra, trái lại bị đối phương lấy cha làm chỗ luyện. Xem ra, nếu muốn giết mai tuyết yện mà không trả giá, tương đối cạo, thì tuyệt đối không xong. Tử Kinh Hồng khẽ cắn môi, đột nhiên trợn mắt hét lẫn. Mọi người huyết hải, đồng quy chiến pháp. Những lời này giống như sấm sét từ thiên cung, làm ngay cả sở cấp hộn ở xa xa đang xem cuộc chiến cũng cảm thấy được sát khí trong đó làm cây khác trùng mình. Giờ phút này, các cao thủ mong huyện huyết hải còn đang quần chiến, cùng kêu lên đáp ứng. Mỗi người sắc mặt nhanh chóng chuyển sang vẻ cầm út đồng thời nhào lộn cha ngoại chỉ để lại ba người, mà ba người này điên cuồng hét lên một tiếng, kiếm chiều sắc bén hoàn toàn bất ngờ, tự thân đi cuồng công kích, đồng thời thân thể cũng tự hù được bơm chăm trải lớn dần Thế thể công việc chưa xong, hoàn toàn giao cho các người. Lão phu đi trước một bước, các vị quân đệ kiếp sau tái kiến xa xa có một tiếng bạo trống một vị trí tôn cao thủ dẫn đầu tung người trên không trung. Chuyên kiếm hóa thành một tia chớp chói mắt, tiếp theo hình thành một cột sáng tròn xe, toàn thân hàng quang lóe trà, chớp tím nhanh chóng cuồn cuộn hướng về phía Mai Tuyết Yên đánh tới. kiếp người kết hợp, chỉ tiến không lùi. Mọi người có thể thấy rõ ràng, ở trong một kích này, thân thể vị trí tôn cao thủ kia trong lúc di động trên không trùng thì cả người đột nhiên bành trướng lên, từ bạo. Đây cũng không phải là một chiêu đơn thuận kiếm người hợp nhất, mà là dung hợp sinh mệnh trí tôn cường giả và toàn bộ lực lượng linh hồn, nhục toàn bộ sinh mệnh, trước hết, giết chính mình, sau đó giết địch nhân. Nhất kích đồng quy vô tận Đồng quy vô tận kinh khủng nhất Mai Tuyết Yên là người có kinh nghiệm tới cỡ nào, nên phát hiện ngay nguy cơ lớn. Nàng không dám sơ sức, kêu to một tiếng, rồi phóng khí tự trường kiếm cuồng cuộn tuân tra. Kiếm khí nhảy mắt tăng vọt thanh thế vô cùng. Nhưng vì cao thủ mộng huyện huyết hải, gần nàng nhất, bất chấp chuẩn bị tự bạo của mình vẫn chưa hoàn thành, đột nhiên, lấy hết sức cả người bay tới, trường kiếm mãnh liệt chém ra, âm một tiếng vang thật lửng, trường kiếm không nghi ngờ gì đã kể rời, nhưng đảo trong nháy mắt này lại tự triển khai, trưởng pháp, kỹ càng nhất, tỉ mỹ nhất, hoàn toàn không thể để ý đến mạng, mà nên đón kiếm quan đánh tới. phốc phốc phốc. Kiếm của Mai Tuyết Yên trong giấy mắt liên tiếp xuất ba mươi bà chiều vào thân thể lão tử từ trước ngực đến phía sau lưng, nhưng lão vẫn cười thảm hôn ác, quăng thân thể của chính mình theo quán tính áp sát đến gần. Huyết hải vô địch, thánh địa vĩnh hằng. Cùng lúc đó, hai người khác cũng làm ra lựa chọn giống nhau, dùng tính mạng của mình bổ sung vào để bịt kính bất kỳ không gian ngăn chặn của Mai Tuyết Yên có thể tránh né huyết nhục tay tán loạn. Nhưng bọn họ cũng điên cuồng kêu to mà đánh tới. Rồi sau đó liên tiếp, kiếm quang chói mắt cũng theo người mà đến, lóe ngay trước mắt. Hoàn toàn không có chỗ né tránh. Mai Tuyết Yên giận dữ, trong giây lắc, đem trường kiếm trong tay, dốc sức chém ra, Kiếm quang cực kỳ lão luyện cấp tốc trung động, ông một tiếng. Trước người đột nhiên xuất hiện một bức tượng ánh sáng, lóng lánh, liền trời tiếp đất, chói loa như muốn làm mù mắt. Thiên Phạt, Phạt tiên Kiếm. Hai đào kiếm găng sáng lóa như nhau tiếp xúc, âm âm âm, ba tiếng nổ mạnh, kịch liệt. Thân thể ba đại cao thủ đồng thời quay chung quanh Mai Tuyết Yên chợt hóa thành thịt băm đầy trời. Uy lực vụ nổ mạnh làm cho một khối lớn trên mặt đất trong khu vực chừng 20 trượng bị bắn lên rồi nổ tung trên không trùng. Một tiếng kêu đau đớn, áo bầu trắng Mai Tuyết Yên hoàn toàn nổi giận, từ trong miệng phun ra tờ máu và lảo đảo lùi ra phía sau gương mặt xinh đẹp trắng bệt. Một chiêu đồng quy vô tận đúng là làm cho Mai Tuyết Yên cũng phải bị trọng thương. Mai Tuyết Yên lúc này rốt cuộc hoàn toàn hiểu được. Thực hiện nhiên, mong huyện khuyết hải, luyện bộ kiếm pháp, hiển nhiên là có thời gian dài. Nếu không, quyết không đến mức phối hợp dụng nguyễn như thế. Không có chuyện nếu như, mong huyện khuyết hải, luyện loại này, đồng quy chiến pháp làm gì? Tất nhiên là chuẩn bị đối phó chính mình. Quyên lại hơn một lần ở đụng thế tiên cung, không tra tay, thì bọn huyện huyết hải cũng sẽ tra tay. Mai Tuyết Yên thê lương trích một tiếng, trong lòng đầu xót vô hạn. Sau đó, Tam Thánh nhất khung dù rằng cậu chứa trở mặt nhau, nhưng vốn bọn hắn nhất trí, đều chuẩn bị muốn đối phó với chính mình. Những người này đều là bằng hữu đoạt thiên chi chiến sau lương tâm ở chỗ nào, đào trời ở đâu. Mai Tuyết Yên hiện tại trỏ trạng tinh quân mặt tà bất kể như thế nào, bọn họ, đều là muốn đối phó thiên phạt xâm lâm, tuyệt đối không phải chuyện ngoài ý muốn. Thiên phạt xâm lâm ở trong mắt Tam Đại Thánh Địa, thậm chí là so với người dị tộc còn đáng sợ hơn. Mai Tuyết yên Thê Lương Trích Lên, tiếng kêu phá hư không, trăm núi ngàn khe, đồng thời đáp lại, từ gần đến xa, trăm bỗng lan xa, sau đó lại từ xa đến gần, có tiếng sóng liên tục, âm âm mà đến, tiếng động trên đỉnh núi bốn phía ao ao đổ xuống, cuốn theo bao khối lớn núi đã. Mai Tuyết Yên vừa kêu oan, làm cho bốn phương tám hướng, đồng thời xảy ra tuyết lỡ, thậm chí đất trời cũng theo đó biển sắc. Chủ tâm giết chất trong mắt Mai Tuyết Yên đã đạt đến tình trạng điên cuộn, nếu như đã vậy, ngươi bất nhân, thì đừng trách ta bất nghĩa. Hãy để bắn tôn hôm nay giết các ngươi một trận long trời lở đất, tuyệt không có chuyện từ từ hạ thủ lưu tình. Chẳng lẽ thiên phạt tú hoàng sẽ không giết người sao? Tự kinh thông sắc mặt không biến đổi chút nào. Đối với động tĩnh chung quanh coi như không thấy, có tai như điếc, bàn tay nặng nề chém xuống mà gầm lẫn, huyết hải động quỳ, vì nghĩa quên mình, trước đây chưa có, lại giết. Lại là ba bốn người không thèm để ý đến tính mạng xong ra, chia làm ba hướng ngăn chặn mai tuyết yên, đồng thời từ vòng ngoài lại có một bốn người thét lớn, lao lên trên không trùng, ở trên cao, bảy tám trường, trường kiếm xoay tích như bánh xe, liền hóa thành một tiêu chất cực kỳ trực trở trói mắt. Nếu thực sự phải liên tiếp chịu hai trận đổ mạnh, như đã nói, cho dù mai tuyết yên có khả tăng lên trời xuống đất, thì thế nào cũng phải bị thương nặng. Đến lúc đó, những người còn lại đồng loạt xông lên. Trong mắt tử kinh hồng và tiếu vị thành lóe lên niềm vui trả thù tàn khốc, mặc dù có phải trả giá lẫn, nhưng cho cuộc cũng phải giết chết chủ nhân hiện tại của thiên phạt. Đúng lúc này, có biến cố đột nhiên phát sinh. Một sự thay đổi không thể tưởng tượng nổi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 trong đám người đang đứng yên tại vị trí của mình. Trí cổ của hắn có một lỗ thủng phun trà, đỉnh nhất mắt, dĩ nhiên là có kẻ nhằm vào lúc hắn bộc phát, mà một kiếm giết chế tựi. Kẻ giết người này, quá thực đã nắm thời cơ chính xác đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì, vị cao thủ trí tông kia dở phút đại công lực, đã tích cướp đến cực điểm, đang ở bên bờ, sắp sửa đột phá, đột nhiên đã trớt xuống như vậy. Nên khi rơi xuống, thì toàn diện không cống chế được nữa lập tức ảm bộ tiếng, nổ mạnh điếc tài lúc trước đã nhắc tới cao thủ cấp bậc trí tùng mà tự bạo hát có thể là chuyện nhỏ mặc dù với tu vi kinh người như Mai Tuyết Yên thì cũng còn bị thương huống chỉ những người ở dưới còn xa mới bằng Mai Tuyết Yên hơn nữa sự việc xảy ra ngoài ý muốn nên tất cả mọi người không kịp chuẩn bị một số gần như không hề chuẩn bị ai sẽ nghĩ đến chuyện cao thủ định đồng quy vô tận của phe mình là tự bạo ngay tại chính giữa đội ngũ nhà, ngay sau đó là bi kịch, hoàn toàn là bi kịch. chuyện này giống như là phóng tên lửa, tên lửa thuận lợi bay lên không nhưng do hệ thống dẫn đường mất tác dụng mà sau đó liền rơi xuống thẳng đứng. ầm, liên tiếp có tiếng kêu thảm thiết. cục diện trong nháy mắt này há có thể chỉ dùng một chữ loạn để hình dung. đám thuộc hạ chí tôn kim thành của tiếu vị thành còn đứng hơi xa nên cũng chỉ là bị chấn động một phen. nhưng tử kinh họng thân là trách nhiệm bảo vệ, lại đứng ở chỗ gần, như là đứng mũi chịu sào, nên lập tức đã bị chấn khí thổi bay ra ngoài. Đồng thời, cung lão bay lên không trung, còn có bảy tám cao thủ khác của Mộng Huyễn huyết hại. Cuối cùng ở giữa không trung vần hết huyền khí hộ thân, nên mới không bị thương nặng. Nhưng nội phủ của những người này đều chịu chấn động. Khoe miệng chằn cho mấu tươi, vụ nổ mạnh này dù sao cũng bằng Mai Tuyết Yên vừa rồi, phải nhận đoàn bạo phát cùng lúc ba đại cao thủ. Nhưng thậm chí ngay cả ba đại cao thủ đang vây công Mai Tuyết Yên, vào lúc này cũng chịu đựng quá mức, mà chỉ trố mắt đứng nhìn. Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hiết Hải Đồng Quy cũng không thể biến hóa như thế này được. Thân hình Mai Tuyết Yên xoay trận nhanh như tia chớp, đoạt mạng ba người đang vây quanh. Là ai? Trước cuộc lại, công mẹ ngươi! Lăn ra đây cho lão tử. Sau khi tử kinh hồng đứng dậy, thì điều đầu tiên chính là không buồn để ý đến hình tượng mà chửi ầm lên. Ngươi là đồ thất đất, nấp ở sau lưng, mà có bản lĩnh làm ra ám toán đến bậc này à? Giữa không trung có một người mơ hồ cười cực, với âm thanh hắt hắt nham hiểm, rồi dựng như rất nhẹ nhàng thốt ra một câu. Có thể bột chiều và hạ được nhiều cường giả trí tôn, chí tôn thượng hạng quả thật là sướng. Sau đó, một bóng trắng mơ hồ như ẩn như hiện, vè một tiếng xẹt qua không trung hướng về bên phải vọt đi. nó chợt lóe lên không thấy đâu nữa, có vẻ là biến mất đằng sau một tặng đã lớn. đồng thời trong tay mai tuyết yên truyền đến giọng nói của quân mặt tà. lại đây. mai tuyết yên ngầm hiểu liền nhanh chóng triển khai tuyệt thế kinh cọc. bóng trắng cấp tốc chợt lóe lên thời dịp hỗn loạn cực điểm, mà cũng xoẹt một cái hướng về tặng đá lớn bên phải lao đi. mà trùng hợp đúng lúc này đám tuyết lở mà mai tuyết yên Vừa mới gây ra, số cuộc cũng âm âm từ bốn phía. Định núi trúc xuống. Cục diện vốn đã hỗn loạn, lại thêm vô số biến động. Truy theo, tử kinh hồng cùng với tiếu vị thành, hầu như tức giận, bầm gan tím truột. Hai người đều lướt mười trường, dẫn đầu toán đuổi theo, mặt mày đều phân phân như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Vô tự bào vừa mới trùi, mặc dù cho phe bệnh hao tổn không ít.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 Dù sao, mỗi lần phát động thì ít nhất cũng phải tổn thức một người đã đạt đẳng cấp cao thủ chi tụng. cho dù mộng huyễn huyết hại, vũng luyến, hùng hậu, thì đó cũng là tổn thức không chịu nổi. Chết tiệt, không phải vậy chứ. Sát thủ chi tụng ngay sau tàng đã lớn, mớ to mắt, mà thấy tóc tai toàn thân đều dựng đứng lên, cá người lạnh tóc, khốn nạn thật, đột nhiên trong lúc này lại chạy về phía ta ư, không có trùng hợp như vậy chứ ta thật sự chỉ là qua đây, các ngươi không phải đang đánh nhau đẹp mắt sao? lão tử thấy vậy mà cao hứng nhìn. như thế nào, liền đại họa chơi vào đầu. dù gì thì người cũng phải cho ta chuẩn bị chứ. mắt thấy phía trước có một toán lớn cao tủ, tự như cưỡi mây đạp gió ảo ảo kéo tới. vu sắc tủ sở cấp hồn, chí tôn mất hết hồn vía. ở chỗ này hoàn toàn không nơi ẩn nấp, chỉ cần bắt đầu tìm là có thể nhìn thấy ta. cái đó liệu ta đây? Còn giữ được mạng sống không? Chết tiệt. Mặc dù nói là đã chết mất mấy người, nhưng mà những kẻ còn lại cũng đủ giết chết 80 người như bệnh rồi. Đang lúc này, đột nhiên một âm thanh sầu thảm vang lên, chỉ bằng mấy đám nhỏ nhoi các người, mà vẫn còn vọng tưởng bắt sở khắp hồn ta. Liệu các người có bản lĩnh đó sao? Ta nhố vào. <cười> Đúng lúc này, âm thanh dường như vang lên bên người sở khắp hồn. Ngay cả sở khắp hồn tự mình nghe thấy đều phải tự nhủ, nếu không phải phong hồn, thì ác lại giả mạo mà sườn gai ốc đại gia ơi ngài để đùa chết ta chăng? trong lòng sợ cấp hụng chỉ, chỉ một tiếng mà cơ hộ té sỉu âm thanh này giống như là một cười dẫn đường quá rõ ràng tất cả cao thủ hai đại thánh địa ầm một cái lập tức không còn nghi ngờ hướng về phía tự như đàn quả đen bày tới cha mẹ ơi sở đại chí tôn không cần nghĩ gợi phóng người lên thậm chí cũng không kịp nhìn cho rõ rốt cuộc là ai đang hãm hại mình liền hóa thành Một bóng trắng mơ hồ, hai chân dốc hết sức lực mà đào tẩu. Dù sao giờ phút này thì chạy chối chết mới là điều quan trọng nhất. Sợ cấp hùn trong lòng giờ chỉ có một ý nghĩ. Phen này, thì thật sự xong rồi. Lão tử lại mang nỗi oan, ước chừng lần này càng quá mức uy hiếp. Trên lưng cổng hai đại thánh địa, ngày hôm nay liệu có cách nào mà thoát công? Trời cao đất dày ơi, làm sao mà mang của ta lại khổ như vậy? Hoảng sợ như chó mất ngủ, vội vội vàng vàng, Giống như là cá lật lưỡi, Sở Cấp Hồn bỏ chạy với tốc độ cực nhanh, quả là khiến cho người ta phải thán phục. Hiện tại tốc độ của hắn thì đến như quân mặc tà đăm tàn hình mà nhìn cũng không khỏi trầm ngĩ. Thật sự là nhanh đầy. Công mẹ nó nhà ngươi, Sở Cấp Hồn cũng vì đồ hủ tướng nhà ngươi. Ngươi đáng ngàn đau phanh thay, chơi đánh thánh vật ngón đòn nham hiểm của ngươi, chí tôn kim thành mộng huyển huyết hải chúng ta cùng ngươi quyết lấy đủ. Tử Kinh Hồng cùng với Tiếu Vị Thành bắt đầu đồng thời dùng một loại ngôn ngữ chửi bậy, như thể đang khạc ra, hai người đều cực kỳ căm uất không thôi. Tại sao kế hoạch không chê vào đâu được của hai nhà, là cố tình bị hủy trong tay tên chết tuyệt này? Con mẹ nó, chẳng lẽ ông trời cô muốn đối địch với tam đại thánh địa chúng ta sao? Nhìn lần nữa, Mai Tuyết Yên với kinh công kiệt sức, trọng thiên hạ đã sớm vô ảnh vô tung, căn bản là không biết chạy đi đường nào. Với tốc độ của Mai Tuyết Yên Chỉ cần đến nàng chạy thì chẳng lẽ Còn có thể đuổi kịp sao Cho dù là nàng đang bị tường Nhưng muốn truy theo cũng phải có hướng Nói gì thì nói Nơi này cũng không phải con đường Nhất định phải qua Đến Đông Phương Thế Già Có quỷ mới biết được Nàng chạy theo hướng nào Còn chưa chia nhau đuổi theo ừ Đó cũng không phải là đuổi giết Mà là đi chịu chết Mắt tử kinh hồng lập tức đỏ ngầu Vì giận dữ Lão liền cảm thấy như thiền lùi Sợ cấp hồn Bốn tòa hôm nay Thề với trời đất, nhất định phải giết người, nếu như không giết người, thề không làm người. Tiếu vị thanh tức giận đến trâu tóc dựng ngược. Hai người trong bảng không cần trao đổi họ họ hét hét, mang theo cao thủ thuộc hạ tựa như bầy quả đen lào tèo. Ai nấy đều giận dữ, trong lòng ói máu, tức từ một bếp mà đuổi theo Sợi khắp hộp, nhất định phải giết người à. Lúc này, tuyết lỡ đang ầm ầm trên xuống, lắp đầy tung lũng. Vùi tuyết bay lên không cao tới mấy trăm trượng, làm nổi lên uồng uồng hàng ngàn đống tuyết. Cảnh tượng nhất quả là làm cho gợi lên khí phách, trời đất đẹp như tranh vẽ. Một lúc lâu sau, cơn chấn động mặt đất sốc cuộc mới từ từ dừng lại. Phía sau một tảng đá lớn, chi cách hoàn đá vốn sở cấp hụn ẩn thân không đến 5 trượng. Có hai người, long vẫn còn sợ hãi nhô đầu lên. đúng là quân bạc tà cùng mai tuyết yên, thật sự nguy hiểm quân bạch tà thè đầu lưỡi. Vế mặt đầy suy nghĩ, tay của hắn đã đặt lên lưng ngọc của Mai Tuyết Yên. Đến lúc này mới bỏ xuống, hắn đã dùng rất nhiều thiên địa linh khí thuận khiết tạm thời khống chế thượng thế của Mai Tuyết Yên. Làm sao chẳng biết người kia chính là sở Cấp hôn? Mai Tuyết Yên kinh ngạc nhìn hắn, rất là hiếu kỳ. Vào lúc ta vừa mới tới, thì nàng vẫn còn dàn co để luyện kiếm. Ta nhân tiện nhìn một chút. Kiếm của người đang ẩn nấu có một phong cách riêng. Thu thủy vô ảnh kiếm rất dễ nhận ra. Hơn nữa, quân mặt ta không hề kiêm tốn chút nào cười cười ngạo nghệ nổi. Vào lúc này, có thể có bản lĩnh ẩn nắp kỹ đến mực này trừ ta ra thì chỉ còn chính hắn. Không còn có người thứ ba. Tên tưởng ngay cả nàng cũng không được. Nói như vậy là bản lĩnh ẩn nấu của người này thật sự là cực kỳ kinh người. Nắp gật như vậy mà làm cho cả tử kinh hồng, lợn tiếu vị thành cũng không có phát hiện ra. Bạn lãnh che giấu kín đáo như vậy, nếu đói ra ngoài, thì đủ để làm kinh động lòng người. Ta cũng thật thẹn không bằng. Mai Tuyết Yên tán dường. Cho nên, người này nếu như còn không phải là sát thủ trí tồn sở cấp hụn, thì còn có thể là người phương nào. Quân bạc ta cười cười. Nhưng, chàng lợi dụng hắn như vậy, thì có phần hơi thức đức. Người này kinh công mặc dù vô cùng cao, không hề kém ta và chàng, nhưng thực lực cũng chỉ là cảnh giới trí Tôn so với chàng cũng sàng sàng như nhau.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 Trí tôn tự bạo, thật sự không phải là bình thường đâu. Hai người nhẹ nhàng thông thả tiếp tục lên đường. Mấy ngày kế tiếp thật sự đúng là dễ dàng như ý, không hề gặp phải đám người nào chặn giết. Tam đại thánh địa lần này phái cho đội hình chặn giết có thể nói là thực lực mạnh mẽ, thanh thế to lớn tổng cộng có 90 vị, hiện đạt đến, cường giả tuyệt đỉnh. Lực lượng kinh cũng như vậy, có thể nói là ở thế gian này đủ để làm chấn động thiên hạ, nhưng kết quả lại liên tục hao binh tổ tướng. Mộng huyện hiết Hải người chết ít nhất. Nhưng cũng trước sau hao tủng 6 người, bên trí tôn Kim Thành đã chết 17 người. Còn đồn thế tiên cùng thì 30 người, toàn bộ bị diệt, ngay cả sợi tóc cũng không còn. 90 người, cuối cùng chỉ còn lại có 37 người. Hơn nữa, trong những người này, còn có 3-4 người, lúc ở quân gia đã coi như tạm phế, lại còn có 7-8 người khác, trong trận chiến đấu này bị thương. tương thế có nặng có nhẹ,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 không giết sở cấp hồn, thề không bỏ qua. bên phe đụng thế tiên cung nghe nói toàn bộ người mình cử đi bị diệt, lại nghe nói sở cấp hồn ở trong đó có ảnh hưởng quan trọng, thì cũng đuổi trận lui định. không cần nghĩ đợi, liền phát đi tiên cung truy sát lệnh. tam đại thánh địa cùng chung địch thủ, cộng đồng mục tiêu sở cấp hồn. trong lúc nhất thời, thanh danh sát thủ sở cấp hồn có thể nói danh chấn huyện huyện đại lục. nhất thời, uy danh hiển hách, có 102 anh chứng trời.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 Thật sự là người mạnh mẽ quá. Con mẹ nó chứ, cũng quá dũng mạnh. Vì vậy, danh tiếng sở cấp hồn liên tục lên như diệu gặp gió, đến vàng năm. Đạt tới độ cao kinh người trước nay chưa từng có, tất cả sát thủ, thích khách từ trước đến nay, cho dù từng có được chiến tích huy hoạn như thế nào, thì trước mặt sở cấp hồn đều là thất sắc ảm đạm. Danh tiếng sở cấp hồn vượt xa liệt tổ liệt tông của sát giới thủ. Bắt đầu từ đó sở cấp hồn trực tiếp một bước lên trời, thực hiện nguyện vọng lớn nhất của hắn, trở thành đệ nhất sát thủ từ cổ chi kim Lấy lần xưa này, trải suốt gần vạn năm, ai dám đối diện như thế kiêu chiến tam đại thánh địa, không cần phải đối đến tất cả ba phè, coi như đã đắc tội một cái thôi, cũng là hiếm có. Mà hiện tại, đồng môn vĩ đại sở uôn hộ của chúng ta, giảm một cậy, đồng thời xuyên luôn cả ba cái tổ ông vợ vẽ kinh khủng nhất. Không nói chiến tích trước kia của hắn, chỉ riêng phần can đảm, phần khí phát đẩy, tuyệt đối là từ cổ chí kim chưa từng có người đạt tới. Kết quả chính là sở cấp hồn, anh chứng thiên hạ vô sông, thách thức cổ kim ai người sánh vai. Một sát thủ trí tôn siêu phạm. Trong lúc nhất thời, người đời truyền lưu ra tin tức như vậy, tranh nhau truyền tụng sự nghiệp vĩ đại của sở đại trí tôn. Vì thế cho nên giang hồ, đám huyền giả chỉ cần gặp nhau liền sẽ thảo luận. Ai? Người hôm nay có tin tức mới không về sát thủ chí tôn? Không có, nhưng kẻ này quả thật mạnh mẽ thật, có thể đồng thời đánh đuôi Tam Đại Thánh Địa, quả là can đảm. Không có tin tức gì cả, nhưng mà chưa chết, dĩ nhiên Tam Đại Thánh Địa cũng chưa bắt được hắn. Người thì biết cái gì? Sở Đại chí Địa chính là đệ nhất sát thủ từ cổ chí kim. Tam Đại Thánh Địa đương nhiên rất kiêu ngạo, nhưng bọn họ có thể hơn được tiền bối của mình sao? Phải biết rằng sở cấp hồn là hậu sinh khả ủy, dù nói gì thì sở đại sát thủ. Thật là đến trình độ của sở cấp hồn thì xác thật cũng là không còn phải sợ hãi gì. Thật điên cuồng, ngươi đã bao giờ từng nghe nói đến trên đời này, lại có người mạnh mẽ đến thế. Mẹ nói chứ, thật đã nghiền, một mình đấu tam đại thánh địa đó, cứ nghĩ tới là anh đây liền kích động trong người. Ai nói không phải nào, sở cấp hồn sắc thật cố gắng, thật sự là chất khí phách rất nam nhân. Đúng vậy, các người có biết, sở khắc hồn tại sao muốn giết người của Tam Đại Thánh Địa không? Người thân bí mở lời. Tại sao? Nói màu nói màu, mọi người vội vàng lên tiếng. Các người à, thật là kiến thức nông cạn, bí mật đầy, có thể chỉ một mình ta biết. Ai? Chạy đường xa như vậy, khát nước, đói bụng nên chết mất. Thật sự là mệt mỏi rồi. Sau đó là thở dài, thở ngắn, làm bô làm tịch. Nếu vậy, sự ngon thức ăn ngon mau mau bưng lên, chế một cách lão tử luyện vặn của người, lấy thứ tốt nhất, đắt tiền nhất nha. Oanh một tiếng, vài người đồng thời hô to mời khách. Nhìn các người có thành ý như vậy, ta liền nói cho các người biết. Vì thần bí này hiếp mắt, dơ lên hai đầu ngón tay. Kỳ thật, chuyện này là có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là sở cấp hồn. Có một người bạn thân thiết thành mai trước mã, lớn lên thật đẹp. Nhưng không biết như thế nào, Lại bị người của mộng huyễn khuyết hải, Trong tam đại thánh địa biết, Vì vậy mới đến xem, Vừa thấy liền đắm đuối, Thì ra là thế, Nguyên lai là, là tranh cãi vì phấn soan ư, Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Vì vậy liền cướp về, Nhưng sau khi cướp về, Người biết, chi như thế nào không, Cho nên đánh nhau, Không đánh không được, Cho đến khi, Thánh chủ đến quát bảo ngưng tay, Nhưng lại tình cờ thấy được nàng, Không thể không nổi, Thật sự là thật đẹp, kinh động lòng người, không thể không nói, hồng nhan thật là hòa thủy chứ. Người thần bí trung đùi đắp ý, dường như mê mẩn. Sau đó làm sao? Chúng nhân nóng lòng, vò đầu bức tai. Sau đó liền thu làm của triền, ăn đêm càng trống. kèm thêm nụ cười tục tiểu, âm thanh cực thấp, khiến cho mọi người tụ đến bên bàn. Hết sức chăm chú, người ta lắng nghe. Đầu người đen tuyền, chen chúc xúm lại một chỗ, hệt như mâm củ. Bâu đầy trùi, trong lòng mọi người đều phỏng đoán, trong mắt ai nấy đều là hiếu kỳ. Nhưng, không biết như thế nào, chuyện này lại bị hai đại thánh địa khác biết, vì vậy thánh chủ, hai đại thánh địa khác liền tò mò hiếu kỳ, dắt tay nhau tới trời. Không thể không nói, nàng kia thật sự là đẹp. Không thể không nói, hồng nhan hỏa thủy à. Sầu đỏ, ha <cười> ha, các người đoán xem, kèm thấy nụ cười với hấy mắt tra hiệu. Đánh nhau hả? Công... Không có đánh nhau nhưng cụ thể ta cũng không biết trả lời như thế nào. Dù sao, thánh chủ, tam đại, thánh địa đều thật cao hứng, đều rất thích. Chuyện rồi sống yên gió lặng. a sau một hồi suy tư sâu xa, thì âm thanh bừng tỉnh cãi ngộ lên. Sau đó sở cấm hộn biết chuyện này. Các vị, giá sứ chuyện này mà chơi vào chính mình đi. Các người sẽ làm như thế nào? Liệu còn phải nói, rút đầu, một mất một còn? Con mẹ nó, đam nhân cái gì cũng có thể làm. Chỉ có rùa đen thì không thể làm, thân là nam nhân thì phải làm. Vỗ tay một cái hương phẫn nói, quả là không thể dừng. Kết quả là thành ra tình trạng bực này hôm nay, sợ có vụn kỳ thật cũng là bị ép và bất đắc chỉ thôi. Nhưng sở đại chí tôn là người chân chính, là nam nhân tốt không nghi ngờ gì nữa. Đúng đúng, thật sự nam nhân. Được, còn một nguyên nhân khác nữa đâu. Một nguyên nhân khác, hắn đã trỏ trạng. Của cảnh giới cao thăm giường đó Như sở cấp hồn Đã là xưa nay chưa từng có Vậy mà còn gì phải sợ Với các người nói sâu như vậy Mà các người cũng không nghe rõ Uống dầu uống rượu Mọi người chớp chết miệng vẻ mặt thỏa mãn, Nguyên lại chuyện bên trong là vì tương tư Có người đưa ra nghi vấn thanh mai trúc mã của sở cấp hồn Dù thế nào cũng phải có hơn 100 tuổi đi Lão bà bà tóc bạc da mồi con có thể mê người như vậy sao? Biến! Ngươi thật sự là cực kỳ hiếm thấy Yến thức nông cạn, Ngươi thần bí khinh thường Có biết cái gì gọi là từ nương bán lão Thùy mị vô hụn Mới làm động lòng người hay không? Hiểu được không? Cái gì gọi là thuật trụ nhan Hiểu chứ? Cái này gọi là trường sanh bất lão Biết không? Cái gì gọi là thải dương bổ âm chó trạng không? Cái gì gọi là... cha, Hiểu chứ? Cọc cọc, gật đầu như gà bổ tóc. Đa tạ đã chỉ giáo, hầu truyền vua vào buổi, hơn 10 năm đèn sách, hôm này mới được mở trọng tầm mắt, phiền muộn trong lòng, chớp mắt bậy biển. Đây mới chỉ là một phiên bản, nhưng phiên bản cũng lại không phải chỉ có một cái này. Trên đại lục tối tiểu, truyền lưu đi mấy trăm phiên bản không giống nhau, mỗi một cái đều có căng, có cờ, có lý, có lẽ, có buổi có mắt, rất sống động.